Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thành nhân lúc đầu Nghe nào nói như vậy thì hắn ta nhanh đầu nói Dạ, cháu tuyệt nam nói đúng đó hai bác Hay mai bác thì đi chỗ khác xem sao Cháu có biết chỗ này coi hay lắm Mà nghe đâu nói chuẩn cực luôn ạ Bà Xuân nghe thấy vậy cũng ngồi ngoài đi một chút trong lòng Bà nghĩ thầm Đúng rồi, để cho chính xác thì phải xem vài chỗ Chứ một chỗ thì chắc gì đã đúng Hơn nữa, trong thâm tâm của bà vẫn luôn hy vọng rằng con gái bà vẫn còn sống. Nói chỉ là đi đâu đó chưa liên lạc về thôi. Hay nói cách khác là bà không dám tin là con gái bà đã chết. Vì trước giờ trong cái mảnh đất này, người dân nơi đây cũng hiền lành. Con gái bà cũng không va vấp gì với ai, thì làm sao mà nó chết được chứ? Này ngài linh bào, linh có biết một người xem bói giỏi như vậy thì bà cũng nói luôn. Ừ, chẳng biết ai rồi thì chỉ cho bác với. Chứ trước giờ bác cũng không hay đi nơi đó nên là cũng không quen biết nhiều. Người đó ở đâu? Tên là gì hả cháu? Nghe bà Xuân hỏi Linh giờ vừa tốt bụng nói: "Dạ, bà thầy này cũng ở cách xa đây hơn 30 cây số ạ. Trong bữa vào nhận việc ở đây, thầy không được xu sẻ cho lắm nên là có người giới thiệu cho cháu đến đó xin cái bùa làm lễ, nên về cũng thấy công việc có vẻ xôi treo mát mẻ hơn đây ạ." Nghe đi chuyển hơn 30 cây số thì thấy cũng xa. Vì đi xe đạp thì cũng lâu, mà xe dò thì chắc cũng khó. Vì xa với xe đạp, còn gần với xe dò. Nhưng thôi bà Xuân nghĩ thì nghĩ, nhưng trong lòng vẫn nhất quyết đi cho bằng được. Ba Xuân nói: "Lát cháu cháu bác cái địa chỉ có gì mai bác đi sớm." Linh ngay bị thì đáp: "Để mai cháu xin nghỉ một ngày cháu chở bác đi, dù sao cháu có xe máy vẫn tiện hơn ạ." "Thôi, ai lại phiền cháu phải nghỉ việc, bác cứ đi được, bác không cần phải lo đâu. Cháu biết đường đưa bác đi sẽ nhanh hơn ạ." Lúc đầu đến đây Linh cũng có ý định thăm dò tình hình với tư cách là ăn nuôi gia đình người yêu, nhưng nay thấy bà Xuân đi coi về nói như vậy thì hắn liền nói chuyện một chút cho qua loa. Sau khi lý do là ở công trình nhiều việc, tranh thủ ghé qua giờ phải vội về và hắn ra về. Về tới phòng hắn vội vội vàng vàng thay quần áo chỉnh tề và leo lên con xe coupe 50 đi vút. Sáng sớm ngày hôm sau, Linh dậy thật sớm tới nhà để chờ bà Xuân đi. Đừng đi ngồi ngoèo khúc cua cũng nhiều, trong lòng bà Xuân nói thật cũng thầm cảm kích Linh lắm, vì nếu với con đường này mà đi ô tô chắc cũng không xe nào tới. Lý vậy bà Xuân nói: "Bác cảm ơn cháu." Không may là cháu chờ bác đi dùm Chứ đường này chắc cũng không có xe nào vào được Bác mà có đi xe đạp chắc cũng khó hỏi đường Dạ Chứ thằng bạn cháu cũng dẫn đường cho cháu mãi Đi vài lần cháu mới nhớ được đường Đi mãi cuối cùng cũng đến nơi Bước vào nhà thì mỏi cũng đã gần 9 giờ sáng Nhìn trong nhà cũng không thấy ai Bà Xuân nói với Linh Hình như là không có ai ở nhà cháu à Linh đáp Không phải đâu Người ta là thầy coi tại nhà nên ít khi đi đâu lắm Bác cứ đi theo cháu Bà thầy này quái tính lắm, lại con trai mà cũng muốn người ta gọi là cô. Lát bà gặp nhớ chào cô nhé, chứ không là thầy giận không xem cho đâu ạ. Ừ. Bà Xuân theo Linh đi vào trong nhà dưới. Quả đúng là nhìn người thầy thì rõ là con trai. Cái gảnh mặt thì có vẻ sang chảnh, thần thái hơn so với người hôm qua Olien dẫn bà đi nhiều. Nhớ lời Linh đã nhắc trước nên bà Xuân nói, dạ con chào cô. Người thầy kia nhìn bà Xuân một lượt từ trên xuống dưới rồi nói, bà đến tìm ta có việc gì? Xem quà hay trừ ta, giải hàn hay xin lộc làm ăn? Bà Xuân Đáp thấy người thầy này có vẻ khó tính, lại sợ Phật ý thầy thì thầy không xem cho nữa thì khổ, nên cung kính đáp. Dạ, con đến là nhờ thầy tìm người giúp cho gia đình con ạ. Nó bỏ đi đâu mấy tháng nay không thấy tung tích gì ạ? Về bà ghi họ tên và ngày tháng năm sinh của người đó vào đây cho ta. Dạ. Bà Xuân dạ vâng rồi đưa hai tay lấy quyển sách và cái bút từ tay người thầy kia. Mà không hay biết rằng trong lúc bà Xuân đang cúi đầu viết thì ở phía trên, Linh và được người gọi là thầy đang nhìn nhau nhếch mép cười. Người này cũng là một thầy pháp, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc qua lại, Linh biết được lòng dạ thầy pháp này rất thâm lam. Chiều hôm qua sau khi từ nhà bà Xuân trở về, Linh đã nhanh chân phóng xe đến nhà người thầy này và dúi cho người ta một số tiền. Ghi xong họ tên, ngày tháng năm sinh của con gái, Bà Xuân lại một lần nữa hồi hộp chờ đợi để nghe thầy nói, nhưng trong lòng vẫn hy vọng rằng thầy sẽ thông báo cho tin vui. Vừa chờ có vài phút, mà bà Xuân nóng lòng cảm giác như là vài chục phút, hay là vài tiếng không bằng. Cuối cùng sau vài phút cầm tờ giấy lên và xem thì người thầy đó nói, "Con gái bà vẫn còn sống, chỉ là nó đi làm xa không muốn trở về nữa mà thôi." Nghe thầy nói xong thì bà Xuân cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng bà vẫn buồn. Vì con gái bà lại không thích về nhà nữa. Trên đường về nhà bà không nói với Linh được câu gì, vì mãi suy nghĩ. Linh thế vậy cũng im lặng lắng lại... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net